Greg đã vắng mặt luôn 3 tháng và trong suốt thời gian đó Scarlett không hề nhận được một chữ nào của hắn. Nàng không biết hắn đi tới chừng nào mới trở về. Nàng cũng không thể đoán được là hắn có trở về lại hay không. Trong khi đó, nàng vẫn tiếp tục việc doanh thương với một bề ngoài thản nhiên và với một trái tim đau xót. Tuy không được khỏe lắm, nhưng do sự đốt thúc của Melanie, Scarlett dẫn tới cửa hàng hàng ngày và cố giữ cho hoạt động của trại cưa vẫn ở mức bình thường. Nhưng lần đầu tiên trong đời cửa hàng không còn hấp dẫn được nàng, và dù việc giao dịch đã phát triển gấp bội so với các năm trước, tiền bạc đổ vào như nước, nàng cũng vẫn chẳng hài lòng lại cứ gắt gỗng với nhân viên bán hàng luôn. Trại cưa dưới quyền quản trị của Johnny Gallagher vẫn hoạt động đều đặn, bao nhiêu cây ván xẻ ra đều bán hết ngay, nhưng Johnny làm, hoặc nói gì, Scarlett cũng thấy khó chịu. Johnny, cùng một dòng máu ái nhĩ lan như nàng, cuối cùng nổi giận, hán dọa sẽ thôi việc, sau khi mắng trả một hơi. Scarlett đành phải gượng gạo xin lỗi hắn. Nàng không hề lui tới trại cưa của Ashley mỗi khi đoán biết chàng đang có mặt. Nàng biết Ashley muốn lẫn tránh nàng, biết rằng sự hiện diện thường xuyên tại cửa hàng của chàng dưới những lời mời quả quyết của Melanie đã làm chàng khổ sở. Nhưng nàng vẫn muốn biết Ashley có giận ghét mình không và đã thực sự nói gì với Melanie. Nhưng luôn luôn Ashley vẫn tìm cách tránh né nàng. Hốc hát và tiều tụy vì hối hận, Ashley làm nàng thêm đau xót. Thế là Scarlett đành âm thầm chịu đựng chuyện thất thu ở đại cưa do Ashley điều khiển. Vẽ mặt bất lực của Ashley trước tình trạng hiện tại làm Scarlett thấy bực dọc. Nàng không biết rõ Ashley cần phải làm gì để cải thiện tình thế nhưng nàng cảm thấy là chàng cần phải làm một cái gì đó. Nếu là rét, thì tình hình có lẽ đã đổi khác. Rét lúc nào cũng cố gắng dùng vậy dù phải là một việc xấu xa, hắn cũng không từ. Về phương diện này, nàng bắt buộc phải khen ngợi hắn. Bây giờ đã nguôi giận rét, nàng bắt đầu nhớ hắn. Nỗi nhớ càng ngày càng tăng, nỗi chán trường cứ bấu chặt dai nàng như móng quạ. Nàng nhớ rét. Nhớ những chuyện vui nho nhỏ từng làm nàng cười ngặt nghẽo, nhớ nụ cười mỉa mai thường là nguyên nhân của những bất hòa và nhớ cả những lần châm chọc thường làm nàng giận điếng người. Và dược lên trên tất cả những điều đó, nàng nhớ Red vì mong muốn được kể lễ với hắn về những sinh hoạt giặc giảnh trong ngày. Red rất khả ái về phương diện đó, nàng có thể thản nhiên và hãnh diện kể lại cho hắn nghe. Những cách thức bốc lột khách hàng của mình và hắn dẫn luôn luôn hoan nghênh nàng, trong khi những người khác nếu nghe được đều lộ vẻ khiếp đảm và bất mãn. Thiếu hắn và Bonnie, Scarlett bỗng thấy cô đơn. Nàng nhớ con bé nhiều hơn đã tưởng. Nhớ lại những lời cuối cùng của Red nói về Wade và Ella, nàng cố dùng thời gian rảnh rỗi để gần gũi chúng, nhưng nàng chỉ gặp. Thất bại. Nhận xét của Red và phản ứng của mấy đứa bé đã mở mắt nàng ra trước một sự thật não nề. Lúc con còn nhỏ, nàng chỉ chăm chú vào chuyện làm ăn, tiền bạc nên đâm ra gắt gỗng với chúng. Bây giờ, muốn lấy lại lòng tin yêu của chúng thì đã muộn màng. Có lẽ là do nàng thiếu kiên nhẫn hoặc không rành tâm lý trẻ con. Ella Scarlett chán nản khi nhận thấy con bé quá ngây ngô. Trí ốc nó cứ y như một con chim, không thể dừng lại chỗ nào được lâu và ngay cả khi nghe nàng kể chuyện, nó lại làm gián đoạn bằng những câu hỏi không chút liên quan tới đề tài và trước khi nàng kịp trả lời, nó đã quên mất câu vừa hỏi. Và Wade, có lẽ Red nói đúng, có lẽ thằng bé sợ hãi nàng. Sự kiện lạ lùng này khiến Scarlett Xót xa Tại sao con riêng của nàng Đứa con trai duy nhất Lại sợ nàng Mỗi lần nàng cố gợi chuyện Với Wade Thì nó lại nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng Của Shorts Và cứ lúng túng xoay trở Trên hai chân Nhưng với Melanie Nó lại nói chuyện huyên thuyên Và không ngớt lôi trong túi hàng chục đồ vật Từ những con mồi để câu cá cho tới những chiếc lò xo cũ ra khoe. Melanie biết chiều chuộng trẻ con. Đúng vậy, thằng Bo là đứa bé đàng hoàng và dễ thương nhất Atlanta. Scarlett hiểu nó hơn cả các con mình, vì Bo không bao giờ tỏ ra rụt rè trước người lớn. Hãy gặp nàng là nó nhảy lên đầu gối nàng ngay, không cần đợi mời mọc. Với mái tóc, ống ả như Ashley, thằng bé trông càng khả ái. Phải chi Wade được giống như Bo. Dĩ nhiên, Bo được dạy là nhờ Melanie có quá nhiều thị giờ để săn sóc và dạy dỗ con. Nó là đứa con duy nhất và Melanie không bận rộn về chuyện tiền bạc như nàng. Scarlett thường lý luận như thế để tự bào chữa Nhưng dù sao nàng cũng phải nhìn nhận rằng Melanie rất thương yêu trẻ con và bởi vì chỉ có một đứa con duy nhất nên Melanie phải phân phát tình thương cho Wade và những đứa trẻ láng giềng. Phải, Melanie có một lối chiều chuộng trẻ con mà Scarlett không tài nào theo được. Nàng nghĩ, dù sao Bernie cũng thương mình nó vẫn hay đùa giỡn với mình đó chứ. Nhưng thâm tâm lại bắt buộc nàng nhìn nhận một sự thật là Bonnie thích Red hơn thích mẹ Và có lẽ nàng sẽ không bao giờ được gặp lại Bonnie Theo nàng, Red có lẽ đang ở Ba Tư hoặc Ai Cập gì đó Và có lẽ không còn muốn trở về nhà nữa Khi bác sĩ Mi cho hay nàng đã mang thai Scarlett ngây người ra Nàng chỉ tưởng mình đau gan hoặc rối loạn thần kinh gì đó Nhớ lại cái đêm cuồng nhiệt đó Mặt Scarlett bỗng đỏ ứng lên Thì ra Kết quả của cái đêm hoang lạc đó Là một bào thai Lần đầu tiên trong đời Scarlet sung sướng khi biết Mình có thai Ước gì nó là con trai Một đứa bé trai khả ái Chứ không ngơ ngát như thằng lõi quỳ Rồi đây nàng sẽ cố gắng Sang sóc nó Bây giờ Nàng đã có đủ thì giờ để chăm sóc con. Nàng sẽ lót tiền trên đường đi của nó. Sướng quá. Phải viết thư cho mẹ Red ở Charleston để bà báo tin cho hắn. Chúa ơi, hắn phải về nhà ngay. Rủi hắn không về kịp lúc nàng sinh thì sao? Nàng không biết phải nói với hắn thế nào. Nhưng nếu viết thư cho hắn, hắn lại cứ tưởng là nàng nhớ hắn và sẽ đắc ý. Không được, nàng sẽ không thể cho thấy là nàng cần hắn. Scarlett đang khoái trá vì đã chống lại được cái xung lực đó thì nhận được tin Red qua một bức thư của dì Pauline ở Celestine. Theo đó thì hình như Red có ghé lại Celestine thăm mẹ. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng hắn còn ở Mỹ mặc dù lời lẽ của dì Pauline làm nàng bực mình không ít. Red Đã đem Bernie tới thăm dì Aulalie và lá thư của dì Aulalie chứa toàn lời khen ngợi. Con bé xinh quá, lớn lên nó chắc chắn là một hoa khôi. Nhưng dì bảo cho cháu biết bất kỳ một cậu nào tán tỉnh nó sẽ phải điêu đứng với thuyền trưởng Butler trước đã vì chưa bao giờ dì thấy một người cha thương con như thế. Này cháu, dì muốn thú thật với cháu dài điều trước khi tiếp xúc. Thuyền trưởng Butler vì cứ cho rằng việc thành hôn của cháu là một sự lầm lạc kinh khủng vì dĩ nhiên bất cứ người Celestine nào cũng biết tiếng rết và người nào cũng phải hối tiếc cho gia đình Butler. Thật vậy, Aulalie và dì đều phân dân chẳng biết có nên nhìn nhận rết hay không. Nhưng dù sao, con bé cũng là cháu của các dì rồi. Lúc thuyền trưởng tới, hai dì rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên một cách thú vị, hai dì đã nhận thức được đâu là chân giá trị về những lời thóc mắt của dân ngoại đạo. Rết rất dễ thương và đẹp trai, các dì còn nghĩ là ông ấy rất nghiêm trang và lịch thiệp nữa, theo dì thấy thì chồng cháu rất thương yêu cháu và con bé. Cháu thân bến, dì thấy cần phải nhắc lại với cháu những gì các dì đã nghe người ta nói thoạt tiên, dì và aulali không tin, vì có nghe thỉnh thoảng cháu tự đứng ra điều khiển cửa hàng do Kennedy để lại, dĩ nhiên là hai dì không chịu tin, vì cho rằng trong những ngày đầu đen tối sau chiến tranh, vì nhu cầu cấp bách, cháu không thể làm khác hơn được, nhưng bây giờ có cần gì phải hoạt động như ngày trước nữa. Theo dì biết thì thuyền trưởng Butler rất khá giả và hơn nữa ông ấy có đủ tư cách để quản trị các cơ sở làm ăn hoặc tài sản riêng của cháu. Vì muốn biết rõ những lời đồn đại đó, nên hai dì bắt buộc phải hỏi thuyền trưởng Bên Lơ, dù hai dì không muốn chút nào. Ông ấy miễn cưỡng cho hai dì biết, ngày nào cháu cũng bỏ cả buổi sáng ở cửa hàng và không chịu cho ai đụng vào sổ sách. Chồng cháu cũng nhìn nhận rằng cháu có bỏ vốn vào một trại cưa Hay mấy trại gì đó Hai gì không còn lòng dạ nào hỏi rõ chuyện này Dì đã cuốn cuồng rồi Và công việc đòi hỏi cháu Ngày nào cũng phải ra ngoại ô Một mình Hoặc với một lão già bất lương Theo lời thuyền trưởng Butler Thì lão ta còn là một tên sát nhân nữa Hai gì đã thấy rết Đau khổ thế nào Không còn ai dễ dãi hơn Thật vậy Có thể bảo đó là một người chồng rộng lượng Scarlett Phải chấm dứt ngay tình trạng này Mẹ cháu không còn nữa Để khuyên răng cháu Thì quyền đó thuộc về gì Thử nghĩ Khi con cái của cháu lớn lên Chúng sẽ nghĩ sao Nếu biết mẹ chúng là một tay buôn bán Chúng sẽ đau khổ biết bao Nếu biết rằng cháu đã hòa mình vào Với bọn đàn ông thô bỉ nguy hiểm Và bất cần dư luận Khi đứng ra làm ăn trong ngành buôn cây đó là một việc ngoài nữ tính Scarlett rủa xả âm ý và ném lá thư độc dở xuống đất hai bà gì đó còn có thể an nhàng ngồi trong nhà ở đường Baytree mà phán xét nàng sao nếu chẳng có món tiền trợ cấp hàng tháng của nàng ngoài nữ tính chúa ơi nếu nàng không làm như vậy thì bây giờ hai bà Aulalie và Pauline có nhà đâu mà ở Rết bị ổi quá khi kể lẽ cho họ nghe chuyện nàng bán tiệm, chuyện sổ sách và trại cưa. Miễn cưỡng thật không? Nàng hiểu rõ Rết hay làm sao dễ đạo mạo nghiêm trang trước mặt các bà. Hắn khoái đóng trò một ông chồng, một người cha gương mẫu. Có lẽ hắn vô cùng khoái đá sụt sùi vì chuyện buôn bán, trại cây và quán rượu của nàng. Đồ trời hại! Tại sao hắn lại cứ thích thú với những chuyện tài quái như thế? Nhưng cơn giận bỗng tan ngay. Mấy lúc gần đây, cuộc đời không còn gì thú vị đối với nàng. Phải chi, nàng có thể trả lại được niềm vui và nét rạng rỡ trên mặt Ashley. Phải chi rết về sớm để chọc nàng cười. Họ về nhà, không một lời báo trước. Dấu hiệu đầu tiên của sự trở về là tiếng hành lý rơi phịch xuống nền tiền sảnh và tiếng Bonnie reo lớn. Mẹ ơi! Scarlett phóng từ đầu phòng ngủ ra tới thang lầu. Nàng thấy con gái đang cố sử dụng đôi chân ngắn ngủng để lên cầu thang. Nó ôm trong tay một con mèo mướp nhỏ xíu, đang thiêu thiêu ngủ. Bonnie nắm cổ con mèo đi lên. bà nội cho con đó mẹ! Scarlett ôm chầm lấy con và hôn nó lòng mừng thầm vì sự hiện diện của Bonnie tránh được cho nàng những bối rối khi đối diện với Red nhìn qua đầu con bé Scarlett thấy hắn đang trả tiền cho người đánh xe vừa thấy nàng hắn lột nón dạch một dòng thật rộng trong không gian cúi đầu chào hắn là người ra sao cũng mặc hắn đã làm gì nàng nàng cũng bỏ qua miễn hắn về là đủ Mami đâu? Bonnie vừa hỏi, vừa dùng dãy đòi xuống. Scarlett đành phải để nó chạy đi. Đón tiếp Red với một thái độ thẳng nhiên thường lệ và cho hắn biết mình đã có thai. Có lẽ không phải dễ như nàng tưởng. Scarlett quan sát Red lúc hắn bước lên lầu Gương mặt vẫn như xưa, vẫn hờ hững và khó hiểu. Không, nàng phải chờ dịp khác, không thể báo tin cho hắn ngay bây giờ được. Đáng lẽ một cái tin như thế, phải cho chồng được biết ngay. Người chồng nào cũng hoan hỷ đón nhận tin vui đó. Nhưng nàng nghĩ có lẽ hắn chẳng hài lòng. Scarlett dựa người vào lan cang. Tự hỏi chẳng biết hắn có hôn nàng không, nhưng hắn không hôn và chỉ nói. Bà có vẻ xanh đó bà Butler, bộ ít dùng phấn hồng hả? Không một lời thương nhớ dù là khách sáo. Và đáng lẽ hắn phải hôn nàng trước mặt mommy khi bà tới chào hắn và bồng Bonnie về phòng trẻ con. Red đứng gần Scarlett, gái nhìn nàng một cách hờ hững. Có phải sanh sao, dì nhớ tôi không? Hắn hỏi, môi hắn cười, nhưng mắt thì không. Vậy là, hắn vẫn như xưa, vẫn dễ ghét như thường lệ. Đứa bé đang nằm trong bụng nàng, bỗng nhiên biến thành một gánh nặng chán trường, thay vì là một niềm vui cách đây vài phút, và người đàn ông đang đứng trước mặt nàng là nguyên nhân của tất cả buồn phiền. Scarlet trả lời, mắt chứa đầy nọc độc, một thứ nọc độc không thể làm người ta lầm lẫn được. Nụ cười tắt hẳn trên môi rét. Nếu tôi có xanh sao, thì đó cũng là lỗi của anh. Không phải vì tôi nhớ anh đâu, anh đừng có tự phụ, đó là gì Chúa ơi, nàng không muốn nói trong hoàn cảnh này, nhưng tiếng nói cứ đua nhau giọt bắn ra, ném hết vào mặt. Red không sợ bọn gia nhân nghe Vì tôi có thai Red thở mạnh Tiếng mắt hắn lục soát Thật mau trên thân thể nàng Hắn bỗng bước tới một bước Như muốn nắm lấy tay Scarlett Nhưng nàng dội lùi ra Trước đôi mắt căm thù của nàng Mặt hắn đánh lại Giọng lạnh lùng Thật vậy hả Và người nào được vinh hạnh làm cha Ashley phải không Scarlett bấu chặt vào trụ cầu thang đến nỗi hai chót tay của con sư tử chạm trổ trong gỗ, cắm sâu vào lòng bàn tay nàng. Dù là người biết rõ hắn nhất, nàng cũng không ngờ được kết quả này. Dĩ nhiên là hắn vừa dĩu cợt, nhưng có vài trò đùa tàn khốc không thể nào dung nạp được. Scarlett muốn thọc sâu những ngón tay vào mắt hắn, để móc đi những tia sáng kỳ dị đang lấp lué. Scarlett giận tái người, giọng rung rung. Khốn kiếp, anh, anh thừa biết là của anh mà. Tôi cũng không muốn có con với anh. Không, không một người đàn bà nào lại muốn có con với một thằng đê tiện như anh. Tôi muốn, ồ, chúa ơi, tôi muốn nó là đứa con của ai khác, bất cứ ai. Mặt rét biến đổi hẳn đi. Giận dữ một thứ gì đó mà nàng không thể phân tích nổi. “A, mình đã làm cho hắn đau đớn được rồi. Nhưng cái mặt trơ trơ thường lệ lại trở về trên mặt rét. Hắn vuốt vuốt một mép sâu. Vừa quay lưng đi, rét vừa nói. “Can đảm lên, có chừng bị sảy thai đó. Trong một lúc choán gián, nàng nhớ lại những nhọc nhằn của thời kỳ thai ngén. Những cơn nôn mửa, thời gian chờ đợi vô vị, thân thể biến dạng, những giờ đau đớn. Đó là những điều không người đàn ông nào ý thức được. Đã vậy, hắn lại còn chế nhạo nàng, phải cao vào mặt hắn mới đỡ tức. Chỉ có lúc nhìn được máu chảy trên cái mặt đen sạm của hắn, nàng mới bớt được đau lòng. Scarlett nhảy sổ vào rét nhanh như một con mèo, nhưng hắn nhẹ nhàng tránh qua một bên và đưa tay chận lại. Scarlett đã đứng trên nất thang đầu tiên vừa đánh bóng, nên khi vừa chạm vào tay rét, nàng mất thăng bằng. Nàng cố chụp lấy trụ thang, nhưng giới hụt và ngã bổ ra. Hai bên sườn đau nhói, không còn đủ bình tĩnh để bố lại. Scarlett cứ để cho thân hình lăn lông lốc xuống, xuống mãi tới chân thang. Đây là lần đầu tiên Scarlett thật sự ngã bệnh. Chưa bao giờ nàng có cảm giác lo sợ yếu đuối và đau đớn như lúc này. Dù không ai dám nói, nhưng nàng tự biết bệnh tình của mình trầm trọng và có lẽ là sắp chết. Cứ mỗi hơi thở là những đoạn xương sườn gãy đâm mạnh vào thịt như dao nhọn. Mặt, đầu và toàn thân nàng đau nhức như đang bị một bầy quỷ giữ sấm lại kềm kẹp liên hồi. Không, những lần sinh trước đâu có vậy. Chỉ 2 giờ sau khi sinh Wade, Ella và Bernie nàng đã ăn uống được ngay Nhưng bây giờ nàng chẳng thiết gì cả ngoài mấy ngậm nước mát giúp nàng khỏi ụa khang Sinh con là chuyện dễ nhưng không sinh được con mới là gây ra nhiều đau đớn kinh người Lạ một điều là trong cơn đau đó nàng vẫn còn nhận thức được rằng mình sẽ không sinh được đứa con này Lạ một điều là tới giờ phút này Nàng vẫn còn biết rằng đây là đứa con nàng ước mong thật sự. Nàng cố tìm hiểu tại sao, nhưng trí ốc kiệt quệ rồi. Bây giờ, nàng chỉ còn nghĩ được một điều, đó là cái chết. Tử thần đã có mặt trong phòng, nhưng nàng không đủ sức để đẩy lui hắn, và nàng bỗng thấy sợ. Nàng muốn có một người thật khỏe mạnh đứng cạnh nàng, cầm tay nàng, đánh đuổi cái chết dùm nàng cho tới lúc nàng phục hồi sức lực để đích thân chiến đấu. Đau đớn để không còn biết giận, Scarlett thấy cần tới Red. Nhưng hắn lại không có ở đây. Nàng lại không đủ sức để gọi hắn. Hình ảnh cuối cùng của Red trong trí nhớ nàng là một khuôn mặt trắng bệt và sợ hãi. Lúc hắn cúi xuống, vực nàng lên ở chân thang và khàng giọng gọi Mami. Sau đó nàng chỉ còn nhớ lờ mờ được mang lên lầu, cơn đau càng lúc càng tăng, giang phòng huyên náo tiếng người, tiếng khóc nứt nở của cô Pitipat, tiếng ra lệnh của bác sĩ Mi, và tiếng chân chạy sầm sập lên lầu, và rồi như tia chớp nàng biết mình sắp chết, nàng hoảng sợ và há miệng gọi tên một người, nhưng tiếng kêu chỉ là một lời thì thầm. Nhưng tiếng gọi yếu ớt đó cũng đã gợi được một sự chú ý trong bóng tối bao quanh, giọng nói của người được gọi tên gian lên khe khẻ. Chị nè em, chị vẫn ở cạnh em. Cái chết và nỗi sợ bị xóa nhòa khi Melanie nhẹ nhàng cầm tay nàng và áp vào đôi má mát rượi. Scarlett cố quay đầu lại, nhìn người chị nhưng không được. Melly đã tới giờ sinh. Quân gian kỳ sắp tới. Thành phố đang rực lửa. Phải mau lên, mau và thật mau. Nhưng Melly đau quá. Chị nàng đau như bị cầm dao cắt, cầm kìm kẹp. Nàng phải cầm tay Melly. Nhưng sao bác sĩ Med lại tới đây? Ngoài nhà ga còn nhiều binh sĩ bị thương mà. Nàng nghe ông nói, Mê sẵn rồi, thuyền trưởng Bạch Lơ đâu? Đêm thật đen và đèn thấp thật sáng, hình như nàng đang chuyển bụng, hình như có tiếng Melanie kêu thét. Nhưng bàn tay Melly còn đó, bàn tay mát rượi, Melly không múa may, không khóc lóc như cô Pitty. Mỗi lần Scarlett mở mắt ra và gọi Melly là có tiếng trả lời. Nhiều lúc nàng định gọi Red. Tôi cần rét, nhưng nàng mơ hồ nhớ lại rằng rét không cần nàng. Mặt rét đen sậm như mặt người da đỏ, hàm răng trắng bóng với nụ cười chế nhạo. Nàng cần hắn, nhưng hắn chẳng cần nàng. Có lần nàng gọi Melly thì có tiếng mami trả lời. Bà đây con. Rồi một mảnh giải ướt được đặt lên trán, nàng rên rỉ. Melly Melanie! Nhưng Melanie không tới. Melanie đang ngồi bên cạnh giường của Red. Red đã say mềm. Hắn đang lê lết trên sàn nhà. Mặt ướp vào đầu gối, Melanie khóc như một đứa trẻ. Mỗi lần ra khỏi phòng Scarlett, là Melanie thấy Red ngồi trên giường, mắt nhìn đâm đâm ra cửa. Phòng hắn thật bừa bãi, tàn thuốc lá. Thức ăn còn nguyên trên đĩa để ngổn ngang, nệm giường nhào nát, rét ngồi trên đó hàng giờ, râu ria xồm xoàm, mặt hốc hát, khói thuốc tỏa mịt mù. Thế Melanie chẳng hỏi gì. Melanie thường dừng lại ở cửa phòng vài phút để thông báo. Rất tiếc gì ấy còn yếu. Hoặc không, dì ấy chưa hỏi ông. Ông thấy Scarlett đang mê sản. Hay. Đừng thất vọng thuyền trưởng Butler để tôi đi pha cà phê và lấy thức ăn cho coi chừng không thôi lại bệnh đó Dù đã quá mệt mỏi và buồn ngủ lúc nào gặp hắn Melanie cũng xót xa Làm sao người ta có thể đặt điều nói xấu được một người như thế Làm sao họ có thể bảo ông ta là một người tàn nhẫn hung hiểm và bất tính với vợ trong khi mặt hốc hát và khổ sở thế kia Dù hết sức mệt mỏi, Melanie cũng cố gắng trấn an Red mỗi khi ghé lại để báo tin bệnh trạng của Scarlett. Red như một tội phạm chờ tuyên án, như một đứa bé bỗng nhiên lạc vào một thế giới đầy dọa nạt. Nhưng đối với Melanie, người nào cũng chỉ là một đứa bé. Cuối cùng, khi tớ báo tin Scarlett đã bớt nhiều Melanie vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một chai whisky đã vơi hết một nửa và căn phòng nồng nặc mùi rượu. Red trợn mắt nhìn cô, những thớ thịt hai bên hàm co giật dữ dội mặc dù hắn đã cố giữ chặt hai hàm răng lại. Vợ tôi chết hả? Không, đã bớt nhiều rồi. Ồ, chúa ơi! Red! ôm đầu gục mặt xuống, dai rung bần bật. Lòng thương hại biến thành khủng khiếp ngay khi Melanie nhận ra là hắn khóc. Melanie chưa bao giờ thấy đàn ông khóc, nhất là Red, một người sắc đá, ngạo mạn và tự tin. Tiếng khóc của Red làm Melanie sợ. Nàng cho rằng hắn đã say và lúc nào nàng cũng sợ người say. Nhưng lúc Red ngẩn mặt lên và khi nhìn thấy ánh mắt hắn, Melanie dội vàng bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Chưa bao giờ nàng thấy đàn ông khóc, nhưng nàng đã quen an ủi trẻ con. Melanie vừa đặt tay lên vai Red, thì hắn đột ngột ôm lấy chân nàng. Trước khi lấy lại được bình tĩnh, Melanie thấy mình đã ngồi trên giường. Red úp mặt vào đùi nàng, hai bàn tay hắn siết mạnh người nàng như hai gọng kìm. Melanie vuốt nhẹ mái tóc đen của hắn. Thôi, thôi đi, vì ấy đỡ nhiều rồi mà. Nghe Melanie nói, Red càng bốn mạnh hơn, hắn bắt đầu nói, nói thật nhiều và thật mau. Hắn lãm nhảm như đang thú tội với một nấm mồ không sợ nó tiết lộ sự thật của mình với bất cứ ai. Lần đầu tiên trong đời hắn mở miệng xưng tội, tàn nhẫn lột trần con người của mình trước Melanie. Red nói liên miên, đầu dẫn úp trên đùi Melanie, tay hắn bước bước tà váy của cô. Có lúc giọng nói của hắn thật mơ hồ, thật nghẹn ngào. Có lúc nó vang lên thật rõ thật tàn khốc, thật đắng cay. Hắn nói tới những điều ngay cả đàn bà cũng không dám nói. Những điều làm Melanie thẹn đỏ mặt. Melanie dỗ về hắn như đang dỗ về thằng Bo. Nín đi thuyền trưởng Butler, không nên nói ra những chuyện đó. Ông đã lãng trí rồi, nín đi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói một cách giữ tợn và nắm chặt váy của Melanie Như đó là chỗ bám díu cuối cùng của đời hắn. Hắn kết án những hành vi tội lỗi mà Melanie không thể nào hiểu được. Hắn lẩm bẩm tên Weller Wadling vừa lúc lắc người Melanie vừa la lối. Tôi đã giết Scarlett. Tôi đã giết vợ tôi. Chị không hiểu đâu. Scarlett không muốn có con. Ông im đi. Ông loạn trí rồi. Không muốn có con hả? Người đàn bà nào mà lại chẳng muốn có con chứ? Không, không, chị thì muốn có con, nhưng vợ tôi thì không muốn. Không phải, không phải con của tôi. Ông im ngay. Chị không hiểu, Scarlett không muốn có con nhưng tôi đã làm đứa con, đứa con đó, lỗi tất cả do tôi. Vợ chồng tôi đã ngủ riêng. em đi thuyền trưởng Bê đây không phải là chuyện. Rồi tôi say rượu, tôi nói điên lên. Nên tôi muốn hành hạ Scarlett, vì Scarlett làm tôi đau khổ. Tôi muốn, và tôi, nhưng vợ tôi không cần tôi, nàng không bao giờ muốn gần gũi với tôi. Tôi cứ cố gắng, tôi cố gắng hết sức và... Ồ, tôi vang ông. Tôi không biết gì về đứa bé cho tới ngày, ngày vợ tôi ngã lầu. Vợ tôi không biết tôi ở đâu để báo tin. Tôi cho chị hay. Chứ chỉ hay là tôi sẽ về ngay nếu biết, dù nàng có cần tôi về hay không. Phải phải, tôi biết là ông sẽ làm như vậy mà. Chúa ơi, mấy tuần gần đây tôi đã điên lên, điên và say xưa. Và khi Scarlett cho tôi hay ngay trên đầu thang lầu, chị biết tôi đã nói gì, làm gì không? Tôi đã cười và nói, can đảm lên, biết đâu cô lại chẳng sảy thai và vợ tôi. Mặt Melanie tái mét, hai mắt trận trừng khủng khiếp, nàng nhìn xuống cái đầu tóc đen giật vả trên đùi mình. Nắng chiều tràn vào phòng qua cánh cửa sổ mở rộng. Melanie chợt thấy đôi tay rét to lớn và mạnh bạo vô cùng. Tự nhiên nàng muốn lùi khỏi đôi bàn tay đó. Đôi bàn tay của một tên cướp đang bấu vào váy nàng một cách bối rối và yếu ớt. Có phải ông ta đã nghe và tin những lời đồn đại về Scarlett với Ashley rồi nổi ghen. Đúng rồi, ông ta đã bỏ thành phố ngay khi tin đồn loan đi, nhưng... Không, không thể như thế được. Thuyền trưởng Butler vẫn thường có những chuyến đi xa đột ngột và có bao giờ tin những lời xâm si láo tuyết đâu. Là người đáng đo và nếu đã tin mấy lời đồn đại đó, thì tại sao ông ta lại không bắn Ashley? hay tới tìm để đòi giải thích? Không, không thể được. Ông ta nói vậy, chiếc gì đã uống quá nhiều rồi, khiến thần kinh suy nhược. Đàn ông chịu đựng không bằng đàn bà. Chắc ông ta đã giận chuyện gì đó. Có lẽ ông đã gây gỗ với Scarlett, rồi phóng đại ra. Có lẽ trong những điều xấu vừa nói ra cũng có điều đúng. Nhưng không thể tin tất cả. Ồ, chắc chắn là không tin được câu cuối rồi. Người đàn ông nào có thể nói như thế với một người mình thương yêu? Melanie chưa bao giờ thấy điều tội lỗi, những gì tàn khốc, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy, cô không thể nào nhìn nhận, tin tưởng được. Rét đã say và suy yếu trong người. Trẻ con đau yếu, lúc nào cũng cần được chiều chuộng. Melanie vỗ về. Thôi thôi, nín đi. Tôi hiểu rồi. Red hung hãn ngẩn mặt lên. Hắn nhìn Melanie với đôi mắt đỏ ngầu và gạt phăn tay cô ra. Không, tôi biết. Chị không hiểu gì đâu. Chị không thể hiểu được. Chị quá đạo đức nên không làm sao hiểu được điều xấu. Chị không tin tôi. Nhưng những gì tôi vừa nói đều là chuyện thật. Tôi là một con chó. Chị biết tại sao tôi làm vậy không? Tôi đã điên khùng vì ghen. Vợ tôi không bao giờ thương tôi, nhưng tôi cứ tưởng là sẽ làm cho vợ tôi thay đổi được. Không bao giờ Scarlett yêu tôi, bởi chỉ yêu. Cái nhìn phẫn nộ của Red chợt gặp ánh mắt Melanie hắn im bặt, miệng há hốc như vừa mới biết người mình đang nói chuyện là ai. Mặt Melanie tái nhợt và căng thẳng, nhưng ánh mắt tràn trề thương xót, vẫn còn nét dịu dàng và ngờ vực im lặng phủ xuống hai người. Từ giữa sự im lặng đó, nét ngây thơ của Melanie thốc vào mặt, rét như một quả đấm, xóa nhòa men rượu, chặn đứng cơn điên. Những tiếng nói nối tiếp chỉ còn là những tiếng lầm bầm trong miệng. Mắt chớp mau, rét cố gắng lấy lại lương tri, hắn uể oải buông đầu xuống đùi Melanie. Tôi là một thằng đê tiện nhưng không đến nỗi đê tiện lắm. Và nếu tôi có nói, chị cũng không tin. Chị quá đạo đức nên không tin tôi là kẻ xấu xa. Chưa bao giờ tôi thấy một người thánh thiện như chị. Chị không tin tôi, phải không? Melanie vừa vuốt tóc rét vừa an ủi. Không, tôi không tin được. Dì ấy đã khỏe nhiều rồi. Nè, thuyền trưởng Butler. Đừng khóc nữa mà, dì ấy khỏe nhiều rồi.